162. Lao động và nhàn rỗi. Công việc cao cả nhất là công việc của người nông dân, kẻ lao động trong đất. Muhammad đã hỏi: "Cái gì là thức ăn tốt nhất? Thức ăn mà bạn đã kiếm được với chính hai bàn tay?" Một trong những thuận lợi lớn nhất của một cuộc sống lao động so với cuộc sống của kẻ nhàn rỗi là cái tư duy nghiêm túc vững chắc và tích cực của những người lao động so với những ý tưởng nông cạn và tật ngồi lê đôi mắt rẻ tiền của kẻ nhàn rỗi. Một số người nghĩ rằng việc giặt củi, nấu nướng và giữ trẻ là công việc dành riêng cho phụ nữ chứ không phải cho đàn ông. Thậm chí rằng, đàn ông làm những công việc đó là đáng xấu hổ. Thế nhưng, Cái thực sự đáng xấu hổ là khi đàn ông ngồi nhàn rỗi hay phê phỡn trong khi một người phụ nữ yếu đuối, mệt mỏi hoặc mang thai lại đều tát mặt đối với tất cả mọi công việc vất vả này.